Tại bẩm đại đế. Huệ Cốt tự nhíu mày nhìn về phía Cương Thi Diêm Xuyên. Thế nào? Tiên sinh. Diêm Xuyên hiếu kỳ nói. Vừa Huệ Cốt tự hắc ám từ bên kia truyền tin tức đến. Phần mộ thì có khả năng muốn đánh Tỉnh Đại Thế Tôn. Huệ Cốt tự hắc ám trịnh trọng nói. Đại Thế Tôn. Đại Thế Tôn Cường giả tuyệt thế của kỹ thứ nhất Nắm giữ trong tay một hoàng tuyền lộ Thân hóa vận thế thiên hạ Làm thủy tổ của những người tu phong thủy Không, hắn chính là phong thủy Tất cả phong thủy sư đều tu hắn Nguyễn Quốc tự trịnh trọng nói Tiên sinh, một thân thể khác của tiên sinh đã tiến vào bên trong phần mộ thì sao? Cương Thì Diêm xuyên kinh ngạc nói. Hỷ cốt tử cười khổ lắc đầu một cái. Không, chỉ cùng kết giao với mấy kẻ có danh xấu trong thế giới đại thiện. Nghe nói Đại Thế Tôn sắp được phần mộ thì đánh thức lại. Một khi hắn tỉnh lại, ha ha, đối với Đại Trăng ta mà nói chính là một tai nạn. Hai mắt Cương Thì Diêm xuyên thoáng nheo lại. Đại Thế Tôn... Ngày xưa đại khí tôn thức tỉnh, mệnh số xuất hiện, ép phụ hóa. Bây giờ, đại thế tôn cũng muốn thức tỉnh, vậy chẳng phải mệnh số sẽ lại xuất hiện hay sao? Mệnh số sẽ xuất hiện thế nào? Diêm xuyên, chung sơn, võ chiếu, ba người có tế đàn đại đế. Nhưng chung sơn cũng không hề luyện hóa, chỉ có diêm xuyên và võ chiếu luyện hóa tế đàn đại đế. Như vậy, mệnh số có thể ký thể trên hai người. Với tình thế như bây giờ, mệnh số ký thể tuyệt đối chính là cương thi diêm xuyên. Ký thể Cương thi diêm xuyên trở nên ngân trọng. Bây giờ mình có thể chống lại mệnh số ký thể sao? Thiên ma giới một sơn cốt khổng lồ. Phục hy ngồi ở bên trên bảo tọa, đứng bên cạnh là xà tinh tinh. Mạnh Dung Dung và một đám đệ tử người trong tột. Ở trước mặt mọi người, lại có một nam tự áo xám đang đứng. Thần sắc nam tự áo xám này bình thản không nhìn ra chút cảm xúc nào. Hai con ngươi màu vàng kim hết sức lạnh lẽo. Nếu như Diêm Xuyên ở đây nhất định có thể liếc mắt một cái nhận ra. Người này chính là phần mộ hủy hỏa. Trước đây không lâu đã dùng tế đàn đại đế đổi lấy một châu của thế giới đại ác, đa tạ Phục Hy thành toàn. Phần mộ hủy hỏa trịnh trọng nói, Phục Hy gật đầu một cái, xà tinh tinh lấy tay lấy ra một luân bàn cực lớn. Bên trên luân bàn, 64 đại não màu xanh lam lộ ra. Đó chính là nguyên hình của thú gia hoán, 64 thú gia hoán. Hai mắt phần mộ ủy hỏa bắn ra kim quang bốn phía. Chỉ một lát sau, phần mộ ủy hỏa chậm rãi duỗi bàn tay phải ra. Bàn tay phải hướng lên trên từ trong tay áo phun ra từng luồng vật chất màu đen. Đó chính là phản vật chất. Phản vật chất ở lòng bàn tay phần mộ ủy hỏa vần quanh. Sau khi vần quanh một hồi lâu, Phản vật chất dần dần ngưng tụ ra một đại não màu xanh lam Vù Một thú giao hoán ngưng tụ ở trong lòng bàn tay của phần mộ ủy hỏa kim đồng Thú giao hoán Xà tinh tinh cả kinh kêu lên Chỉ một hồi, phần mộ ủy hỏa đã có thể sáng tạo ra thú giao hoán Ngoại trượt phục hy ra, mọi người đều kinh ngạc Phải biết rằng Ngày xưa xạ tinh tinh vì thú giao hoán, đã bỏ ra rất nhiều công sức, thậm chí còn đáp ướm toàn tộc giúp đỡ võ chiếu và diêm xuyên vượt qua một đại nạn. Nhưng người trước mắt chỉ cần một lơn. U Cơn Dơn Dơn Quy Quy A Quy Quy có thể phục chế sáng tạo ra thú giao hoán. Đương nhiên, tuy rằng Diêm Xuyên cũng đã từng chứng kiến cảnh tượng như vậy, nhưng nếu Diêm Xuyên có mặt ở đây, hắn cũng sẽ đặc biệt kinh ngạc. Bởi vì lúc trước Diêm Xuyên Ngân Đồng phải bỏ ra nhiều tháng mới có thể thôi diễn ra được thú giao hoán. Nhưng phần mộ hủy hỏa kim đồng trước mắt lại chỉ cần thời gian uống cạn một chén trà đã làm được. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.i. Wow! 13 chương 2 phần mộ tiên vương. P Hàng mộ hủy hỏa kim đồng nắm chặt bàn tay, thu hồi thú giao hoán vừa sáng tạo trong lòng bàn tay. Xà tinh tinh đứng ở phía đối diện cũng nhanh chóng thu hồi luân bàn cực lớn. Đa tạ Phần mộ hủy hỏa lại trịnh trọng nói một câu Thú gia hoán Phần mộ thì người thật sự muốn thức tỉnh đại thế tôn sao Phục Hy trầm giọng nói Gia chủ đã quyết định Ta đi chuyến này đến đây Mượn ngài thú gia hoán để quan sát Chính là muốn không lâu sau đó có thể che giấu mệnh số Giúp Đại Thế Tôn sống lại Phần mộ quỷ hỏa gật đầu một cái Xem ra Phần mộ tiên vương đã tiếp cận một bước kia Phục Hy trầm giọng nói Đúng Lần này ra chủ chính là vì một đích đó Phục Hy ngài có thể quan sát Mong ngài đừng nhúng tay vào Phần mộ quỷ hỏa trịnh trọng nói Đi thôi Phục Hy gật đầu một cái. Phần mộ hủy hỏa gật đầu, đạp không ra khỏi thiên ma giới xông thẳng về phía cõi âm Tây Ngoại Châu. Cõi âm Tây Ngoại Châu là thế giới đại thiện. Trong thế giới đại thiện, dương gian tại một cương vực kỳ lạ. Trong cương vực dường như bị một đao chi làm hai nửa. Một nửa bừng bừng sức sống. Nguyên khí thiên địa hùng hậu, vô số tiên cầm thần thú bay lượng. Còn nửa kia, lại đầy những xương khô, âm khí lan tràn, tử khí tầm tầm lớp lớp. Lúc này, ở bên ngoài của cương vực này lại có hai bóng người đang đứng. Đó chính là Đông Phương Bất Bại và Liên Thần. Đúng là cương vực hữu dị, một nửa sinh cơ vô hạn, một nửa tử cơ ngập trời. Đây là Liên thần kinh ngạc nói Đây là cương vực bất tử Đông phương bất bại nói Cương vực bất tử Tổng đàn phần mộ thị Tình huống của một cương vực này lại bắt nguồn từ gia chủ Phần mộ tiên vương còn được gọi là bất tử tiên vương Đông phương bất bại trịnh trọng nói Bất tử tiên vương sao Tại sao từ trước đến nay đệ tử lại chưa từng nghe nói qua về hắn? Liên thần kinh ngạc nói Bởi vì năm đó hắn đã xóa đi tất cả tin tức trên thế gian có liên quan với hắn Đông Phương bất bại trịnh trọng nói Ồ, vậy hắn là người của kỷ thứ nhất? Liên thần kinh ngạc nói Không, hắn là người kỷ thứ hai hễ nhân đều chưa từng nghe nói về hắn. Con đường của hắn đi chính là một con đường tà đạo." Đông Phương Bất bại trầm giọng nói. "Tà đạo? Ở trong mắt tất cả đều là bàn môn tà đạo, nhưng lại cho hắn một đại đạo." Đông Phương Bất bại trầm giọng nói. "Đệ tử không rõ Cũng ví dụ như nói, bình thường tu vi tu luyện tăng lên căn cứ vào cảnh giới của mình. Cảnh giới đến lại có thêm sự tiết lũy nhất định tu vi tự nhiên tăng lên. Khắp mọi mặt đều sẽ tăng lên, đúng quy đúng cũ. Nhưng bất tử tiên vương lại không như thế. Trước hết, hắn tu luyện một phương diện nào đó tới mức cực hạn, sau đó tu luyện những bộ phận khác nhau của thân thể. Ồ, ngày xưa, thời điểm tu vi của hắn là thập tam trọng thiên, tay phải của hắn đã là thập cửu trọng thiên. Tay phải, có ý gì? Thân thể, không, chính là tay phải, tay phải của thân thể, tay phải của hồn pháp, tay phải của tất cả. Đông Phương bất bại nói, sao có thể như vậy được? Làm sao có phương pháp tu luyện như vậy được? Vậy thật sự là thập cử trọng thiên sao? Liên thần kinh ngạc nói. Là thập cử trọng đây em, gần giống như tướng thần ngày xưa và cương thi diêm xuyên bây giờ. Thân thể của bọn họ đều đạt được thập cử trọng thiên. Nhưng những cái khác còn kém xa. bất tử tiên vương tay phải của hắn lại đạt được thập cử trọng thiên. Tiếp theo. Hắn sẽ dần dần tu luyện cánh tay, hiện tại không biết hắn đã tu luyện tới trình độ nào rồi. Đông Phương bất bại thở dài nói. Liên thần nhất thời không biết phải nói thế nào. Trước tiên tu luyện tay phải, chậm rãi sau đó mới tu luyện toàn thân. Vậy làm thế nào để đạt được? Tu luyện còn phải dựa vào thể ngộ. Chỉ cần tay phải làm sao thể ngộ. Thể ngộ một tay Một tay thể ngộ trước tiên Điều này thật sự khiến người ta không hiểu nổi Thật là tà đạo hữu dị Liên thần thở dài nói Sư Tôn, vậy bây giờ phần mộ tiên vương lợi hại tới mức nào? Liên thần lại hỏi Hẳn không thể kém hơn so với ta Đông Phương bất bại trịnh trọng nói Đông phương bất bại đã là thập bát trọng thiên Phần mộ tiên vương không thể kém hơn so với đông phương bất bại sao Thời khắc liên thần đang khiếp sợ trong cương vực bất tử bỗng nhiên truyền đến một tiếng cười khẽ. Ha ha, đông phương huynh quá khiêm nhượng Không thể nghi ngờ, đông phương huynh mới hoàn toàn xứng đáng là thiên hạ đệ nhất nhân kỹ thứ hai Mơ thanh rất khàng khàng, nghe ra cũng rất âm u Phần mộ huyên, đã từ biệt vài kỹ Ngươi bây giờ lại chuẩn bị xuất hiện trước mặt thiên hạ sao Đông phương bất bại cười nói Thời gian có hạn, bất đắc dĩ thôi Đông phương huyên, xin mời Mơ thanh khàng khàng truyền đến Vù, một đạo cầu vòng đột nhiên từ cương vực bất tử dân lên Đông Phương bất bại và Liên Thần bước lên cầu vòng, nhanh chóng tiến vào cương vực bất tử. Trong chết mắt cả hai đã đến phía trước một tòa đại điện. Tiên Vương Điện Liên Thần đọc Xung quanh bên ngoài điện có một vài đệ tử phần mộ thiệt, nhưng lúc này tất cả lại không chú ý tới hai người. Nhận được sự cho phép của phần mộ tiên vương tự nhiên không ai tiến lên ngăn cản bọn họ. Đông phương bất bại và liên thần đạp không tiến vào đại điện. Trong đại điện tử khí tầm tầm. Tại chính bắc có một bảo tọa. Lúc này bên trên bảo tọa có một nam tử áo bào lam đang ngồi. Không, không thể nói là nam tử. Bởi vì gián dấp của người này cực kỳ khủng bố. Nửa bên phải là một dáng dốc nam tử anh Tuấn. Nửa bên trái lại là bộ xương không có máu thịt, không có con mắt, chỉ có khô cốt trắng. Trong hốt mắt phát ra một vệt u lan. Nửa người nửa cốt. Dù là liên thần ở thế giới đại ác nhìn thấy rất nhiều ác ma. Nhưng khi nhìn thấy bộ dạng nửa người nửa cốt này này. Hắn vẫn cảm thấy sợ hãi. Ta đang tọa trấn sinh tử khí, không có cách nào nhanh đón từ xa. Đông phương huynh đừng trát. Nửa người nửa cốt lộ ra một nụ cười cực kỳ khủng bố nói. Không sao. Từ biệt vài kỷ qua ta tất nhiên hiểu rõ đau khổ trong đó. Bản thân lấy sinh tử khí chịu đựng sự róc xương lóc thịt. Đây thật sự cũng không phải chuyện mà người thường nào có thể chịu được. Đông Phương bất bại lắc đầu một cái. Ha ha ha ha, bộ dáng ta bây giờ còn có thể là người thường sao? Phần mộ tiên vương lộ ra nụ cười làm người ta sợ hãi nói. Tiểu tử liên thần ra mắt bất tử tiên vương. Liên thần trịnh trọng nói. Liên thần không cảm nhận bất luận khí tức nào ở trên người phần mộ tiên vương. Người này đã có thể khiến liên thần không có một chút cảm ứng nào khiến hắn không thể không cẩn thận hơn. Đây chính là đệ tử của huynh sao. Tư chức không tồi. Nhưng đáng tiếc lại đi lầm đường, sớm mượn bảo vật của kỹ thứ nhất siêu thoát. Bằng không có huynh chỉ đạo, hôm nay chắc chắn đã có thành tựu lớn. Phần mộ tiên vương lắc đầu nói. Nói đến đây. Liên thần lại cảm thấy xấu hổ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif Wow! 13 chương 3 phá phong ấn mệnh số L Út trước nếu không phải ánh mắt thiện cận Cho rằng bảo vật kỹ thứ nhất chính là mạnh nhất. Sớm trộm lấy đại khí chi liên thứ sư tôn chẳng thèm ngó tới. Có thể hôm nay đã là một cục diện khác. Tưởng tượng tới năm đó, sư tôn đối với mình đã gửi gắm kỳ vọng cao. Nhưng mình lại đánh cắp đại khí chi liên cho nên cuối cùng sư tôn mới thất vọng, chẳng quan tâm. Năm đó mình vẫn còn đắc chí. Lúc này nhớ lại, thật nực cười tới mức nào. Mọi người đều có tạo hóa của mỗi người. Phần mộ huyên, lần này ta đến đây vì chuyện dịp. Hẳn là Huynh hiểu ý của ta chứ. Đông Phương bất bại trịnh trọng nói. Ta biết Huynh cảm thấy hiếu kìa. Nhưng ta đã quyết định. Thức tỉnh Đại Thế Tôn là điều bắt buộc phải làm. Huynh sẽ không ngăn cản ta chứ. Phần mộ tiên vương nhìn chăm chú về phía Đông Phương bất bại. Mọi người có con đường của mình. Tuy nhiên ta hy vọng huynh sẽ không phá hoại đối với những thứ thiên hạ này đã tạo thành. Không bao lâu nữa bốn giới sẽ hợp nhất hoàn toàn. Mệnh số sắp hiện ra. Muôn dân không chịu nổi bao nhiêu rằng co nữa. Đông Phương bất bại trầm giọng nói. Yên tâm ta đương nhiên sẽ không tổn hại muôn dân. Đại thế tôn sống lại ta đã chuẩn bị tốt tất cả. Huynh cứ chờ xem là được. Chỉ cần các ngươi không nhúng tay vào là tốt rồi. Phần mộ tiên vương trịnh trọng nói. Vậy ta sẽ lượt trận cho Huynh. Đông Phương bất bại gật đầu một cái. Cõi âm, đại Tần thành. Thượng thư phòng. Cương thi diêm xuyên gặp mặt mạnh văn nhược. Đại đế, dung dung truyền tin tức đến. Mạnh văn nhược đưa ra một bức mật hàm. Cương thi diêm xuyên xem qua một hồi, sắc mặt lập tức trầm xuống. Không mạng chi hồn sao? Phần mộ quỷ hỏa kim đồng nhận được không mạng chi hồn kim sắc lại cường đại như vậy sao? Nói xong, cương thi diêm xuyên lại đưa bức mật hàm cho quỷ cốt tử đang đứng bên cạnh. Quỷ cốt tử cầm lên xem kỹ, cuối cùng lông mày nhớ chặt. Lúc trước ba cái không mạng chi hồn, một kim hai ngân. Phần mộ quỷ hỏa lấy đi màu vàng kim. Hai màu bạc hình thành diêm xuyên ngân đồng và quỷ cúc tử ngân đồng. Nhưng từ việc phần mộ quỷ hỏa kim đồng thôi diễn ra thú gia hoán có thể thấy phần mộ quỷ hỏa kim đồng này quá cường đại. Đại đế, xem ra tin tức thân thể khác của ta truyền đến là chính xác trăm phần trăm. Phần mộ thì thật sự muốn làm sống lại Đại Thế Tôn. Nguyễn Quốc tử trầm giọng nói. Cõi âm, bác ngoại châu. Cửa sở gian điện. Minh Hà Lão Tổ nhìn về phía Tây một chút. Đại Thế Tôn sống lại. Thần sắc Minh Hà Lão Tổ thoáng động, có phần trầm tư. Chủ thượng, hành động của phần mộ thì có khả năng sẽ làm loạn kế hoạch của chúng ta. Băng thần ở sát bên cạnh cao mày nói Minh Hà Lão Tổ suy nghĩ một chút cuối cùng lắc đầu nói Không hẳn, Đại Thế Tôn sống lại Như vậy cũng tốt Kế hoạch của chúng ta cũng sớm bắt đầu Thông báo thập điện, chuẩn bị vận chuyển thập điện đại trận Vâng Băng thần lên tiếng trả lời Minh Hà Lão Tổ lại tiếp tục nhìn về phía Tây trong mắt lón ra vẻ mong đợi. Hắn chờ mong Đại Thế Tôn nhanh chống thức tỉnh. Cõi âm Tây Ngoại Châu. Tại ranh giới giữa Tây Ngoại Châu và Nội Nam Châu, cường giả tuyệt thế của thế giới đại thiện đều hội tụ tại đây. Bởi vì tất cả cường giả tuyệt thế đều nhận được một hiệu lệnh của phần mộ thị. Có lẽ phần mộ thị rất ít khi lộ diện tại thế giới đại thiện. Nhưng gần như tất cả cường giả đều hiểu rõ. Phần mộ thị mới là thế lực mạnh nhất tại thế giới đại thiện. Đừng hỏi tại sao. Bởi vì mấy đệ nhất thiên hạ của mỗi thế giới đại thiện đã lần lượt đi khiêu chiến phần mộ thị. Kết quả bọn họ đều chết hết. Trên mặt biển xuất hiện hai bão tọa cực lớn. Một bên bảo tọa, đông phương bất bại đang ngồi. Một bên bảo tọa khác là một nam tử nửa người nửa khô lâu. Đó chính là phần mộ tiên vương. Xung quanh phần mộ tiên vương có hai người phần mộ quỷ hỏa và phần mộ lân cốt đang đứng. Phía sau nữa chính là một đám con cháu phần mộ thị. Lúc này tất cả đều cung kính đứng ở phía sau phần mộ tiên vương. Liên Thần đứng ở phía sau đông phương bất vại. Xa hơn chính là các kiêu hùng của thế giới đại thiện. Lúc này, mỗi kiêu hùng thế giới đại thiện đều thấy được Liên Thần. Tuy rằng tin tức Dương Giang có truyền tới đây, nhưng chính mắt thấy Liên Thần vẫn khiến bọn họ cảm thấy vô cùng chấn động. Ngày xưa có thể nói người đứng đầu bốn giới chính là Liên Thần. Hiện tại hắn lại cung kính đứng ở phía sau Đông Phương bất bại. Biển này chính là nơi năm đó Đại Thế Tôn đã từng vụ hóa. Biển phong thủy. Đông Phương bất bại nhìn một đại dương mênh mông trước mắt. Yên tâm đi ta đã có sự chuẩn bị. Chuyện như vậy đương nhiên sẽ không tính sai. Phần mộ tiên vương gật đầu một cái. Như vậy ta có một trò hay để xem rồi Đông Phương bất bại cười nói Phần mộ tiên vương ngật đầu một cái Âm um, Phía dưới biển rộng có một thân ảnh chui ra Đó chính là phần mộ hủy hỏa kim đồng Gia chủ, đại trận đã được bố trí che đậy cảm ứng của mệnh số Hiện tại đại thế tôn sắp tỉnh lại Phần mộ khủy hỏa kim đồng kêu lên Bắt đầu đi Phần mộ tiên vương nói Vâng Một đám con cháu phần mộ thì đứng bên cạnh lên tiếng trả lời Vô cùng cẩn thận Mọi người nâng một cái hộp nhỏ lên Trong cái hộp nhỏ có chứa chất lỏng màu vàng kim Âm um. Chất lỏng màu vàng kim kia lỏng nhanh chóng được đổ vào biển rộng Âm um. Trong nháy mắt toàn bộ biển rộng đều bị nhuộm thành một màu vàng kim. Áo áo áo. Bên trên biển rộng màu vàng kim. Đột nhiên xuất hiện từng cái dây xích cực lớn vậy. Như ẩn như hiện. Giống như khoán lại tất cả biển rộng. Mở ra. Phần mộ tiên vương mở miệng nói. Vâng, ầm, ầm. Trong lúc nhất thời Một đám con cháu phần mộ thị nhanh chóng triệu ra từng thôn đạo luân hồi, xông thẳng vào trong biển rộng. Âm âm âm. Mấy trăm con cháu phần mộ thị nhanh chóng đấm mạnh về phía dây xích phía trên mặt biển. Dần dần trong đống dây xích kia xuất hiện một cái khóa vàng. Bất tử tiên vương nhìn chầm chầm vào cái khóa vàng kia. Hắn đưa tay ra chỉ một cái. Vèo. Một đạo hào quang 19 màu từ ngón trỏ tay phải nhô lên, xông thẳng về phía chiếc khóa vàng kia. Âm. Um. Chiếc khóa vàng âm um âm um vỡ nát. Áo áo áo. Chiếc khóa vàng vừa vỡ, vô số xiền xích trên mặt biển cũng đều rời ra. Gần giống như khi đại khí tôn xuất thế ngày xưa, đại khí tôn bị phong ấn ở bên trong một trướng lớn. Đại thế tung lại bị phong tỏa trong biển rộng này Phong ấn của mệnh số đã bị phần mộ tiên vương phá tan Giờ phút này các nơi trong thiên hạ đều có cường giả tuyệt thế quan sát Phục hiệu ở bên trong thiên ma giới Trung sơn tại cõi âm bắc ngoài châu Minh Hà tại thập điện Cương thi diêm xuyên tại đại Tần thành Ánh mắt của mỗi kiêu hùng tuyệt thế đều lộ vẻ ngưng trọng nhìn chầm chầm về phía này. Bên cạnh cương thi diêm xuyên còn có sát đế đang đứng. 19 màu. Sao có thể như vậy được? Người đó là gia chủ của gia tộc phần mộ thì sao? Sát đế câu mày nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Wow! 13 chương 4 đại thế tôn xuất hiện. Cờ, ăn cứ vào tin tức mà một thân thể khác của ta nhận được, người này gọi là phần mộ tiên vương. Nghĩa cốt tử trầm rộng giải thích. Nhưng một đòn vừa nảy quá mức cường đại đi. Phải biết rằng, lúc trước chúng ta vì mở ra phong ấm cho đại khí tôn, nhưng vận dụng hai hoàng tuyền lộ. Còn có lực lượng bảy huynh để chúng ta tiết lũy được trong vài kỷ. Nhưng phần mộ tiên vương kia chỉ đánh ra một đòn đã phá tan phong ấm của mệnh số sao. Sát đế kinh ngạc nói. Ngươi chưa từng nghe qua tin tức về phần mộ tiên vương sao. Cương thi diêm xuyên nhìn về phía sát đế. Sát đế lắc đầu một cái sắc mặt âm trầm nói. Chưa từng nghe qua. Hắn có thể quan biết Phương. Ờ. Quỳ. Dơn. Quy. Quy. Ờ. Nơn. Gơn. Phương bất bại. Rõ ràng hắn đã từng xuất hiện ở kỷ thứ hai. Nhưng ta chưa từng có ấn tượng về hắn. Chỉ có thể nói rõ người này quá mạnh mẽ. Mạnh đến mức có thể xóa đi ký ước của muôn dân Ngoài trường số ít cường giả tuyệt thế cùng cấp với hắn ra Những người khác không ai có thể may mắn thoát khỏi Ồ Trong mắt cương thi diêm xuyên nhất thời cứng lại Đại đế, phần mộ tiên vương thức tỉnh đại thế tôn Xem ra hắn nhất định phải có tính toán Chỉ có điều không biết hắn rốt cuộc mưu tính cái gì Ủy cốt tử ngưng trọng nói Phần mộ thì sẽ không giống như thần giới của ta lúc trước Là do đại thế tôn sáng tạo ra chứ Sát đế trầm giọng nói Mọi người ngưng trọng nhìn biển phong thủy phía tây Âm âm âm Vô số xiền xếp lao nhanh Giống như những con rồng lớn rước gào phía trên biển phong thủy Nhanh chóng tản ra khắp nơi Biến mất không còn thấy hình bóng nữa. Phong ấm mở ra, biển phong thủy đột nhiên cuốn lên những trận sóng gió động trời. Đại thế tôn sắp thức tỉnh. Sát đế ngưng trọng nói. Lại nhìn thấy, phía xa phần mộ tiên vương đứng phát dậy, đưa tay phải ra, đánh một chưởng về phía biển phong thủy. Âm. Um. Trong nháy mắt phong thủy hải hình thành một vòng xoáy lớn. Động. Phần mộ tiên vương quát khẽ một tiếng. Bàn tay phải của hắn hình thành trưởng cương 19 màu. Nhanh chóng khuấy động bên trong biển phong thủy. Khiến vòng xoáy bên trong biển phong thủy càng lúc càng lớn. Âm âm ầm Biển phong thủy lúc trước cũng sống trong chết mắt bị trưởng cương 19 màu cực lớn này khống chế. Biển phong thủy phát ra bảo quan trùng thiên. Tốc độ cuộn trào trước kia đã hoàn toàn bị phần mộ tiên vương khống chế. Khắp nơi trong thiên hạc, một đám cường giả đều lộ vẻ không hiểu. Âm âm âm. Đột nhiên, đại địa khắp nơi trong cõi âm bắt đầu rung rễ. Ngang, ngang, ngang. Bốn phương tám hướng, long mặt đại địa bỗng nhiên thức tỉnh, vô số những tiếng rồng gầm từ dưới đất vang lên. Vô số vận thế bỗng nhiên lao nhanh về phía biển phong thủy Không chỉ có cõi âm, dương gian, thậm chí tất cả mọi nơi trong bốn giới, đại địa dông lên Vô số vận thế sắp trôi đi Thiên giới đại trăng Ngang Phía trên biển mây Kim Long vận thế rứt gào một tiếng Giống như ngày xưa khi Kim Long khí vận nhìn thấy đại khí tôm Dường như muốn rời khỏi đại tầng thành. Lao về phía biển phong thủy. Trấn. Cương thì diêm xuyên gầm thét một tiếng. Ngang. Ngang. Phía trên biển mây. Kim Long khí vận. Kim Long công đức. Kim Long vận đạo nhanh chóng nhốt nó lại. Tiên sinh tiên sinh. Thao túm thủy Long cự mạch đại trăng. Trấn áp vận thế đại trăng. Không được để nó rời đi. Diêm xuyên hạ lệnh. Vâng. Nguyễn Cốt Tử nhanh chóng đi tới Dương Giang. Ngang! Hàm Dương nằm trên một cái đầu rồng cực lớn. Đầu rồng đột nhiên rít gào lên. Tiếp theo, một lực lượng trấn áp khắp nơi, nhốt tất cả vận thế trong rụt rịch trong thiên hạ. Tại cõi âm biển phong thủy, phần mộ tiên vương tiếp tục khuấy động nước biển phong thủy. Đồng thời, trên tay phải của hắn có vô số lực lượng 19 màu cuồng cuộn tràn vào bên trong. Vô số vận thế từ bốn phương tám hướng lao đến, hình thành khí tức huyền hoàng. Âm âm âm! Biển phong thủy đột nhiên co lại, dần dần ngưng tụ. Nước biển dần dần ngưng tụ ra một hư ảnh hình người màu vàng kim. Đó là một nam tử toàn thân lấp lánh ánh vàng. Đại Thế Tôn Trong mắt vô sáu cường giả khắp nơi trong thiên hạ đột nhiên cứng lại Vận thế cuồng cuộn tập trung về phía Đại Thế Tôn Sắc mặt phần mộ tiên vương lộ vẻ ngưng trọng Quang mang 19 màu từ tay phải vẫn còn Lực lượng đang không ngừng truyền về phía hư ảnh hình người của Đại Thế Tôn Giống như lúc Đại khí Tôn suốt thế ngày đó Đây là ý thức thể của Đại Thế Tôn. Âm! Um, ý thức thể của Đại Thế Tôn phát ra hào quang màu vàng cuồn cuộn trong nháy mắt bạo phát tới tất cả cõi âm. Ngang! Đại Thế Tôn phát ra một tiếng rồng gầm vang vọng trùng thiên. Sau một tiếng rồng gầm, vô sáu cường giả trong thiên hạ thầm run rẫy. Khí thế cuồn cuộn như vậy dù cách xa vô hạn vẫn có thể trấn áp tâm thần mọi người. Ở cương vực gần đó, vô số bác tính đều quỳ xuống. Tất cả đều bị khí thế cực lớn này nhiếp tâm đè ép trấn áp. Một đám các kiêu hùng thế giới đại thiện cũng cảm thấy trong lòng giá lạnh. Chỉ chỉ là ý thức thể khí thế tản mát ra đã quá cường hẳn như vậy. Giải ánh sáng 18 vọt lên tận trời cao Đại thế Tôn vừa ra Chiêu nạp vô số vận thế trong thiên hạ Trong lúc nhất thời Gần như tất cả phong thủy sư trong thiên hạ đều chịu sự cảm hóa Giống như quân vương vô thượng của bọn họ được sinh ra Vô số phong thủy sư nhanh chóng quỳ xuống Hướng về phía vị trí đại thế Tôn cuối lại Đây chính là thế cường giả tuyệt thế của kỷ thứ nhất. Diêm Xuyên, chung Sơn, Minh Hạc, Phục Hy và vô sáu cường giả tuyệt thế khác đều nhìn chầm chầm về phía xa. Bọn họ nhìn Đại Thế Tôn sắp sát phạt thiên hạ. Thời khắc mọi người đang suy nghĩ về mối quan hệ của Đại Thế Tôn cùng Bộ Tộc Phần Mộ Thị. Bọn họ lại nhìn thấy phía xa ý thức thể của Đại Thế Tôn bắt đầu run rễ. Vù! Đại Thế Tôn ý thức thể đang rung rễ. Dường như đang chịu sự thốn khổ. Dường như muốn thoát khỏi lực lượng 19 màu của phần mộ tiên vương. Nhưng ý thức thể của Đại Thế Tôn không thể thoát khỏi. Ngang! Ý thức thể của Đại Thế Tôn đau khổ rứt gào một tiếng. Trong tiếng rít gào tất cả lông mặt trong thiên hạ đều lo lắng kêu lên theo. Ngang, ngang, ngang. Phần mộ tiên vương không ngừng phát ra giải ánh sáng 19 màu. Lúc này trên trán hắn cũng đã lấm tấm mồ hôi lạnh. Đồng thời, xương khô nửa bên người lại mở rộng phạm vi. Phục! Phần mộ tiên vương đột nhiên hét lớn một tiếng. Giải ánh sáng 19 màu bên tay phải trong nháy mắt đã mở rộng gấp đôi Âm um, Ý thức thể đại thế tung một lần nữa giải du hung mạnh bỗng nhiên dừng lại bất động Tất cả dường như khôi phục lại sự yên tĩnh Nhưng động tác tiếp theo của đại thế tung lại khiến tất cả mọi người đều không thể bình tĩnh được Tất cả đều thấy ý thức thể Đại Thế Tôn đột nhiên quay về phía phần mộ tiên vương cung kính thi lễ. Thi lễ? Ai thi lễ đối với ai vậy? Đại Thế Tôn hành lễ đối với phần mộ tiên vương sao? Gần như mọi người đều trợn to hai mắt. Phần mộ khủy hỏa. Đại Thế Tôn kêu lên. Vâng. Phần mộ khủy hỏa nhất thời bay đến gần. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.i. Wow. 13 chương 5 ký thác lực lượng một quốc. Đờ! Oe Mệnh Cát! Từ giờ trở đi, ngươi chính là đại thế tôn mới. Bản tôn luyện hóa giúp ngươi. Phần mộ tiên vương kêu lên. Vâng! Phần mộ quỷ hỏa lên tiếng trả lời. Đạt không! Phần mộ hủy hỏa phóng về phía đại thế tôn ý thức thể, vù, trong nháy mắt hai người trùng hợp, quanh thân phần mộ hủy hỏa nhất thời phát ra vô số kim quang, kim quang ngút trời. Tất cả cõi âm đều bị nhuộm thành một màu vàng ơn ánh. Phần mộ tiên vương tùy ý phát ra rất nhiều năng lượng 19 màu, xông thẳng vào trong cơ thể phần mộ hủy hỏa. Ngàn. Vô số vận thế trong thiên hạ hội tụ về phía phần mộ hủy hỏa Mà giờ phút này, gần như tất cả cường giả trong thiên hạ đều đang quan sát Đại thế Tôn bị luyện hóa Nhưng đó là cường giả kỹ thứ nhất Đại thế Tôn, đại thế Tôn thập bác trọng thiên bị phần mộ tiên vương luyện hóa sao Ta không hoa mắt chứ Vô số âm thanh chấn động truyền ra Tại cửa điện trung ương, sát đế cũng mở to mắt trên trán xuất hiện mồ hôi lạnh. Đại Thế Tôn Phần mộ tiên vương luyện hóa Đại Thế Tôn sao? Hắn muốn làm gì? Sát đế kinh ngạc nói. Ngang! Bản thể phần mộ ủy hỏa cùng ý thức thể Đại Thế Tôn dung hợp hóa thành Đại Thế Tôn mới ngửa đầu rứt gào. Âm! Um. Trong nháy mắt các biển cõi âm đều cuộn sóng. Vô số vận thế la về phía Đại Thế Tôn mới. Âm. Um, trùng kích cực lớn khiến trùng kích của phần mộ tiên vương cũng phải lui quay về. Trong nháy mắt phần mộ tiên vương đã trở lại ngồi phía trên bảo tọa lúc trước. Vù. Phần mộ tiên vương thở vào một hơi trong mắt lón ra một tia kiếp động. Một bên. Ngoại trừ Đông Phương bất bại ra, mọi người đều nhìn về phía phần mộ tiên vương, đều lộ vẽ chấn động. Đại Thế Tôn Đó là Đại Thế Tôn Lúc này Đại Thế Tôn lại bị phần mộ tiên vương luyện hóa sao? Thế nào? Đông Phương bất bại nhìn về phía phần mộ tiên vương Có thể có thể thành Không ta nhất định phải thành công Trong mắt phần mộ tiên vương lón ra một sự kiên định. Vậy ta mỏi mắt mong chờ rồi. Đông Phương bất bại cười nói. Phần mộ tiên vương ngật đầu một cái liền lại nhìn về phía Đại Thế Tôn mới đang đứng cách đó không xa. Vận thế cuồn cuộn dâm tới Đại Thế Tôn mới. Bái kiến gia chủ. Đại Thế Tôn mới cung kính nói. Thủy họa. Ngươi đã khống chế được Đại Thế Tôn Thần. Phần mộ tiên vương trầm giọng nói, Vâng, Đại Thế Tôn mới gật đầu một cái. Được bắt đầu từ bây giờ, ngươi chính là Đại Thế Tôn mới. Đến lúc đó hãy giúp bản Tôn một chút sức lực. Phần mộ tiên vương trịnh trọng nói, Đây là vinh hạnh của hữu hỏa. Đại Thế Tôn mới nói, Trước hết đẩy lực lượng của Đại Thế Tôn đạt tới đỉnh phong, thu nạp tất cả vận thế bốn giới. Bản thân là ngươi, hiện tại hãy nắm lấy tất cả đi. Phần mộ tiên vương nói, vâng, đi ta ở nơi này nhìn. Trong mắt phần mộ tiên vương lón ra một tinh quang nói, vâng, Đại Thế Tôn tiến lên một bước. Phần mộ ủy hỏa kim đồng luyện hóa không mạng chi hồn đứng ở bên cạnh. Vận thế bốn giới trở về. Đại thế tung quát to một tiếng. Âm. Um. Lại có vô số vận thế màu huyền hoàng song thẳng đến, nhanh chóng tràn vào trong cơ thể đại thế tung. Âm um, âm um, âm. Um. Bốn giới chấn động. Vận thế của thế giới đại thiện tất nhiên trở về nhanh nhất. Đại Tần Thành, Cương Thi, Diêm Xuyên và Sát Đế đều nhất thời biến sắc. Đại Thế Tôn mới muốn đoạt lại tất cả vận thế trong thiên hạ sao? Sắc mặt Sát Đế trầm xuống. Tất cả sao? Diêm Đế, ngươi nên chú ý. Tuy rằng Đại Thế Tôn này bị khống chế, nhưng khả năng triệu hoán vận thế lại dễ như trở bàn tay. Vận thế... Ngoài trừ phong thủy sư ra, không ai có thể chạm đến. Hắn muốn cướp đoạt, ngươi không giữ được bao lâu đâu. Sát đế trầm giọng nói. Vận thế sao? Diêm đế hẳn hiểu rõ. Khí vận. Vận thế. Vận đạo. Công đức. Bốn loại năng lượng tụ lại thành khí số. Cũng chính là tất cả tu mạng của ngươi. Thiếu đi vận thế, khí số sẽ mất quốc không còn là quốc. Sát đế trầm giọng nói. Vận thế không thể mất. Cương thi diêm xuyên trầm giọng nói. Nhưng ngoại trừ đại thế tôn mới này còn có phần mộ tiên vương. Cho dù đông phương bất bại không ra tay, muốn ngăn cản bước chân của bọn họ thật sự quá khó khăn. Sát đế trầm giọng nói. Thứ của Đại Trăng bất kỳ ai cũng đừng mong có thể lấy đi được. Nếu như phần mộ tiên vương ra tay, sát đế, ngươi và ta đồng thời ngăn cản phần mộ tiên vương. Cương Thi Diêm xuyên trầm giọng nói. Chúng ta. A, ta xem có phần miễn cưỡng. Tuy nhiên ta sẽ tận lực giúp ngươi. Nhưng chúng ta đồng thời ngăn cản phần mộ tiên vương đã là cực hạn. Vậy còn Đại Thế Tôn thì sao? Sát đế lắc đầu nói. Ủa cốt tử sẽ ngăn cản. Cương thi diêm xuyên trầm giọng nói. Hắn! Hắn có được không? Sát đế lộ ra một ti không tin tưởng. Người chính là sư thúc của ta. Trong mắt cương thi diêm xuyên trật hiện lên một sự tin chắc. Bắt ngoài châu, Trung sơn tiến vào cõi âm quan sát. Lúc này Trung Sơn quan sát thấy kịch biến diễn ra, sắc mặt trầm xuống. Vù! Trung Sơn nhanh chóng tiến vào dương Giang. Trấn! Trung Sơn hét lớn, ầm ầm trấn thủ vận thế của thế giới đại thiên. Dương gian thiên giới đại chuột. Vọ chiếu nhìn thấy kim Long vận thế trên bầu trời biến hóa. Trong nháy mắt cũng hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Giống như Đại Khí Tôn ngày đó, Đại Thế Tôn đã sinh ra, trấn, võ chiếu quát to một tiếng, võ chiếu điều động lực lượng của một quốc gia nhanh chóng trấn áp vận thế của một quốc gia, không cho vận thế trôi đi. Thế giới đại ác không còn tồn tại, hiện tại gần như chỉ có thiên giới đại trăng, ngang, tại Hàm Dương Thành, Thủy Long cự mạch rứt gào một tiếng rung trời. Thủy long cự mạch rít gào, tất cả hàm dương đều đang lay động. Con dân thiên hạ đại trăng nghe đây. Hãy dơ tay phải của các ngươi lên cho trẩm mượn lực lượng. Nhân thân diêm xuyên quát to một tiếng. Sau tiếng hét vang trong nháy mắt bách tính thiên hạ đại trăng đều nghe thấy. Trong lúc nhất thời, vô số bách tính nhanh chóng dơ tay bên phải lên. Lực lượng cuồng cụm hội tụ về phía Hàm Dương. Vô số lực lượng vô tận hội tụ vào trong thân thể của Kim Long khí vận. Lúc này khí vận trên biển mây đang dâng trào cuồn cuộn Nhân thân Diêm Xuyên nhìn quỷ cốt tử trước mặt. Tiên sinh, lần này trẩm giao lực lượng của một quốc gia khí thác đến trên người của tiên sinh. Nhân thân Diêm Xuyên trầm giọng nói. Sắc mặt Nguyễn cốt Tử biến đổi. Không thể, Đại Đế. Quốc khí quá nặng, không phải Đại Đế thì không thể điều khiển được. Bất kỳ người nào cũng không thể. Phía sau lưng Diêm Xuyên, một đám thần tử Đại Trăng cũng nhất thời biến sắc. Điều động lực lượng của một quốc gia ký thác vào trên người Nguyễn Cốc Tử. Đây là tư thế một quốc gia. Chính là gánh chịu vận nước kỳ vọng của quốc dân. Chuyện này chỉ có thể một mình diêm xuyên được hưởng mới đúng. Giống như long ỉ trên dưới đại trăng chỉ có một mình diêm xuyên mới có thể ngồi được. Đây chính là căn bản của một quốc gia, bất kỳ người nào đều không thể thay đổi được. Các bạn đang nghe truyện tại truyện 13 chương 6 ủy cốt tử ra tay N Hưng bây giờ, Diêm Xuyên lại tặng cơ hội lần này cho ủy cốt tử Điều này tương đương với ủy cốt tử đứng ngang hàng với Long ỉ Đại đế không thể Đại đế quốc lễ không thể bỏ Đại đế không thể Quần thần lo lắng kêu lên Đại đế tuyệt đối không thể Nguyễn Quốc tử cũng nhất thời phản đối nói. Trậm nói có thể, là có thể. Tiên sinh, nhớ kỹ lúc trước vì sao Trậm lập quốc không? Nhân thân Diêm Xuyên mở miệng hỏi. Lập quốc? Diêm Xuyên đời thứ nhất là bách ấy. Lúc trước hắn rời khỏi bộ tộc bách thị. Mở ra một quốc gia đại tầng. Không phải vì xương vương xương bá. Mà là một phần hy vọng vào muôn dân. Nâng quan lập quốc không mai tán muôn dân mai tán chính mình. Lúc trước hiểu biết của hắn rất ít chỉ muốn bảo vệ muôn dân thế giới đại thiên. Nhưng hôm nay hắn phát hiện bốn giới như một. Phần trách nhiệm này lại càng lớn hơn. Rất nhiều thần tử đã quên mất ý định của bác ấy. Hưởng thụ sự phồn hoa của Đại Trăng. Hưởng thụ quyền vị chiếc cao. Lại đã quên tôn chỉ lập quốc lúc trước. Nhưng Diêm Xuyên vẫn chưa quên. Lập quốc. Không phải là để ước hiếp bách tính. Không phải là vì vui vẻ hưởng thụ địa vị cao cao tại thượng. Mà muốn biến hy vọng trong lòng trở thành sự thật. Mà muốn dẫn dắt muôn dân người người như rồng. Đại đế. Hữu cốt tử đột nhiên có chút không biết nên nói gì. Tiên quốc đại đế. Trẩm mong. Không phải chỉ một mình trẩm là đại đế. Mà tất cả con dân đại trăng. Người người là đại đế. Người người như rộng. Nhân thân diêm xuyên trầm giọng nói. nhưng Hữu cốt tử chấn động nói. Mệnh số sắc tỉnh. Quần hùng trong thiên hạ cùng thi triển thủ đoạn. Thắng thì tiếp tục sống, bại thì phải chết. Trẫm cũng có thủ đoạn của mình, lại không muốn giao phó sinh mạng muôn dân một quốc gia đi theo trẫm cho người khác. Hy vọng của Đại Trăng là do Đại Trăng chúng ta tự mình tranh lấy. Cho nên, vận thế, không thể mất. Diêm xuyên trịnh trọng nói. Phía sau quần thần nhất thời không biết nên khuyên nhủ thế nào. Tiên sinh, phong thủy thuật của tiên sinh tại đại trăng không người nào địch nổi. Đại thế tôn sống lại. Trừ phi có thể có lực ép hắn. Bằng không bất kỳ phương thức nào đều không thể chống đỡ được sự cướp đoạt của đại thế tôn đối vận thế. Nhưng tiên sinh có thể. Lần này. Vận thế đại trăng liền gia phó cho tiên sinh. Nhân thân diêm xuyên trịnh trọng nói. Vừa nói dứt lời, nhân thân diêm xuyên liền vung tay lên. Ngang. Phía trên biển mây. Kim Long khí vận. Kim Long vận đạo. Kim Long công đức nạp lấy lực lượng bách tính một quốc gia. cuốn theo Kim Long vận thế xông thẳng đến chỗ huyện cốt tử. Âm âm âm Lực lượng cuồng cuộn tràn vào trong cơ thể hủy cúc tử Tiên sinh, mệnh cách của ta và tiên sinh giống nhau Cho nên tiên sinh có thể chịu đựng được lực lượng của Đại Trăng Sau khi trận chiến này qua đi Hoặc có vô số người gia nhập Nhưng trầm sẽ vì tiên sinh mà trấn áp tất cả Diêm xuyên trịnh trọng nói Tiên sinh còn nhớ kỹ hy vọng lập quốc của chúng ta lúc trước không? Muôn dân bất diệt, muôn dân không chết. Còn nhớ kỹ tâm nguyện của bác Hoàng không? Vì ta, vì gia gia, vì đại trăng, hãy cố gắng hết toàn lực. Thần lĩnh mệnh. Huyện quốc tử hiếp sâu một cái trịnh trọng nói. Lực lượng một quốc gia mặt cho huyện quốc tự điều động. Lúc này, ủy quốc tự thao túng thủy long cự mạch nhất thời cảm ứm tâm linh. Ngang, thủy long cự mạch rít gào một tiếng chậm rãi chìm vào đại địa. Ầm, hàm dương chấn động, nằm ở trên đất bằng. Đồng thời, bên ngoài cõi âm đại tần thành. Ngang, một tiếng rồng gầm rung trời, thủy long cự mạch xuyên đất lao ra. Con dân thiên hạ đại trăng dơ cánh tay phải của các ngươi lên cho trẩm mượn lực lượng. Cương thi diêm xuyên cũng quát to một tiếng. Âm âm âm. Lực lượng cuồng cuộn theo ý của cương thi diêm xuyên song thẳng tới chỗ hủy cốt tử. Lực lượng hai giới âm dương tất cả hội tụ trên người của một mình hủy cốt tử. Ngang. Thủy Long cự mặt rứt gào một tiếng. Trong nháy mắt đã khóa lại tất cả vận thế đại trăng. Hình thành một con thủy Long cự mạch khổng lồ vần quan. Phía xa, hai phần mộ ủy hỏa cũng đang thu nạt vô số vận thế. Nhưng còn có rất nhiều vận thế bị khóa lại ở các thế lực lớn. Đi, đoạt lại vận thế của ngươi. Phần mộ tiên vương quát nhẹ một tiếng. Vâng, phần mộ ủy hỏa lên tiếng trả lời. Trong thiên hại những nơi còn có vận thế, lần lượt nằm trong tay của Diêm Xuyên, Trung Sơn, Minh Hạc, Võ Chiếu. Kẻ đứng mũi chiều sao chính là Đại Trăng ở gần nhất. Hình như có thể cảm ứng được, phía đông, thủy Long cự mạch của hữu cốt tử đã làm tốt việc chuẩn bị bảo vệ vận thế. Đại Thế Tôn Đạt chân xuống. Âm âm âm. Vô số vận thế nhanh chóng ngưng tụ ra một con thủy Long cự mạch, lao nhanh về phía đại trăng. Đại thế Tôn, phần mộ hủy hỏa kim đồng đạp ở bên trên đầu rồng tiến về phía huyễu cúc tử. Hủy cúc tử đạp ở đỉnh đầu thủy Long cự mạch đại trăng. Thủy Long cự mạch khoáng lại tất cả vận thế đại trăng, xông về phía đại thế Tôn. Ngang, ngang. Hai thủy lông cự mặt lớn tiếng rít gào cũng không ai chịu nhường ai. Phía xa, sắc mặt phần mộ tiên vương trầm xuống. Đại trăng, diêm xuyên sao? Phần mộ tiên vương trầm giọng nói. Đông phương bất bại ở bên cạnh khẽ mỉm cười nói. Phần mộ tiên vương ta giúp ngươi lượt trận cũng là vì điều này. Ngươi xung đột với đại trăng ta sẽ không dính dáng. Mệnh số sắc tỉnh lại. Mỗi người đều dựa vào thủ đoạn của mình để chống lại hắn. Ngươi có suy nghĩ của ngươi. Chúng ta cũng có suy nghĩ riêng của chúng ta. Mỗi người cố gắng thể hiện thần thông đặc biệt của mình đi. Đông Phương bất bại nói. Ha ha, không sao đâu. So với vận thế, không ai có thể chiếm được ưu thế tốt hơn đại thế tôn cả. Đó vốn là vật của hắn Ai có thể cướp được chứ Phần mộ tiên vương tự tin nói Phía xa Đại Thế Tôn, Nguyễn Cúc Tử Hai cổ lực lượng vận thế nhanh chóng tụ lại tại trung tâm nội Nam Châu Âm um, Hai Thủy Long cự mạch dừng lại Nhất thời nước biển xung quanh cúm lên những đợt sóng ngập trời Thân của mỗi con thủy Long cực mạch đều vắt ngang qua một cương vực. Thủy cốt tử chúng ta lại gặp mặt. Đại Thế Tôn đột nhiên cười nói. Đại Thế Tôn mới chính là phần mộ thủy hỏa. Từ ngày xưa tại phong ống giới, hắn đã cực kỳ quen thuộc với thủy cốt tử. Lúc trước phong thủy Nam Tôn. Bắt Tôn tại phong ống giới. Phần mộ Nguyễn Hỏa làm Tôn Chủ Bắc Tôn. Nguyễn Cúc Tử làm Tôn Chủ Nam Tôn. Hai đại phong thủy sư đã từng đối địch. Tuy nhiên tất cả đều sử dụng truyền thừa của Nguyễn Cúc Tử. Sau đó cả hai đến thiên địa này cùng Diêm Xuyên đồng thời, ba người đã đoạt được không mạng chi hồn. Lúc này, bọn họ lại đối chọi gay gắt. Hai thủy Long đánh nhau, thiên hạ đều quan sát. Đại Thế Tôn Huyễu Cúc Tử đứng ở trên đỉnh đầu của hai con thủy Long cự mạch nhìn qua cực kỳ nhỏ bé. Vận Thế Cùng cũng chính là nguồn gốc lực lượng của bọn họ. A Huyễu Cúc Tử, dùng lực lượng của ta để đối phó với ta sao? Không phải suy nghĩ của ngươi quá kỳ lạ chứ? Các bạn đang nghe truyện tại truyện 13 chương 7 quỷ cốt tử vân, sơn, đại thế tôn. Đờ! Ai thế tôn lạnh lùng nói. Phần mộ quỷ hỏi, ban đầu chúng ta không nên binh qua đối mặt như vậy. Nhưng cả hai chúng ta đều vì chỗ của mình, không thể không làm như thế. Ta biết ngươi nhận được ý thức thể của đại thế tôn, hóa thành đại thế tôn mới. Vận thế trong thiên hạ đều nghe theo sự điều khiển của ngươi. Nhưng vận thế trải qua mấy kỷ, đã có biến hóa mới. Đây là vận thế do Đại Trăng ta trải qua mấy lần nguy hiểm diệt quốc mới chiếm được. Ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi thực hiện được ý định của mình đâu. Nguyễn Quốc tử trầm giọng nói Ồ, biến hóa sao? Đại Thế Tôn trầm giọng nói Vận thế đại trăng nghe theo hiệu lệnh của ta, diễn sinh thiên hạc, sương che thiên điệu. Hủy cốt tử quát to một tiếng. Ngang! Thủy Long cự mạch dưới chân hủy cốt tự đột nhiên rứt gào một tiếng. Vận thế khắp nơi trong đại trăng nhanh chóng tăng vọt lên. Hình thành lượng lớn kim vụ che phủ bốn phương tám hướng. Nhanh chóng bao vây mấy cương vực xung quanh. Diễn sinh giới Phía xa chân mày sát đế nhíu lại Tiên sinh đã lâu không có sử dụng đến diễn sinh giới rồi Diêm xuyên trầm giọng nói Một phía khác phần mộ tiên vương cũng lộ ra một nụ cười lạnh lùm Diễn sinh giới Đại trăng lấy phong thủy đối chiến với đại thế tung Thực sự không biết sống chết Đông Phương bất bại lặng lặng quan sát hai bên. Trong biển hạo nhiên chính khí ta là đại khí tôn. Một tiếng quát nhẹ từ bên trong diễn sinh giới vang lên. Âm âm âm. Bên trong diễn sinh giới đột nhiên xuất hiện vô số hạo nhiên chính khí. Hạo nhiên chính khí cuồn cuộn che lấp hủy cốt tử ở vị trí đỉnh đầu của Thủy Long. Dưới chân hủy cốt tử còn trồi lên một đá hoa sen trắng đầy thần thánh. Hủy cốt tử đạp ở bên trên bạch liên quanh thân trắng như tuyết. Xung quanh có ba đại cường giả tuyệt thế vần quanh. Đó chính là sơn thần, Đằng thần kim cương. Diễn sinh đại khí tôn. Sắc mặt đại thế tôn trầm xuống. Diễn sinh giới. Lấy lực lượng vận thế bắc trước một đạo trường tuyệt thế thân hóa chủ nhân đạo trường Khí độ thiên hà Hủy cốt tự quát to một tiếng Hạo nhiên chính khí như sông lớn lao nhanh, sông thẳng về phía Đại Thế Tôn Lực lượng khí vận vô tận nương theo bốn phía cúng trôi Âm! Um, Đại Thế Tôn bắt đầu hủy cốt tự đối chiến với nhau Vận thế xung quanh càng cồn cuộn chuyển động. Tại cửa điện trung ương, sát đế giật mình. Thì ra là như vậy. Diêm Đế ngươi mượn ta vật phẩm của Đại khí Tông Nam Sư, chính là cho hủy quốc tự thi triển diễn sinh giới. Khí vận một quốc gia cung cấp để điều động, hy vọng có thể thành. Diêm xuyên trầm giọng nói, có lẽ vậy. Diễn sinh dưới đây là một phương pháp điều động vận thế do phong thủy sư sau này mới nghiên cứu ra được Bản thân đại thế tôn lại không an hiểu Tuy nhiên, phần mộ hủy hỏa lại hiểu được Không biết cuộc chiến này sẽ có kết quả thế nào Sát đế gật đầu một cái Âm âm âm Trong biển vận thế, đại chiến mở ra Tuy nhiên hai người đều hiểu rõ lực lượng của mình có tính phá hoại như thế nào. Bởi vậy bọn họ cũng không hề chiến đấu ra ngoài phạm vi của diễn sinh giới. Tại cửa của thập điện, Minh Hà Lão Tổ nhìn chầm chầm vào diễn sinh giới, lộ ra một nụ cười khẽ Diễn sinh giới Diễn sinh giới của hủy cốt tử này thật sự bất phàm. Mạnh hơn cũng không sánh được bằng chỗ thượng hợp điện của tổ thượng đã hóa thành thực thể. Trong khi đó diễn sinh giới của hội cốt tự hắn chỉ là một hư ảo tạm thời. Bang thần cười nói: "Đáng tiếc. Phần mộ tiên vương cũng tài trí mưu lược xuất chúng. Nhưng đáng tiếc, hắn lựa chọn không đúng. Sung độc với ta, bằng không ta vẫn muốn nhìn thấy thời khắc hắn công thành." Minh Hà Lão Tổ trầm giọng nói Chủ thượng biết mục đích của phần mộ tiên vương sao Hắn làm sống lại Đại Thế Tôn Rốt cuộc là muốn làm gì Văn thần không hiểu nói Hắn muốn chờ tới khi Đại Thế Tôn đạt tới đỉnh phong Lấy ra tất cả lực lượng của Đại Thế Tôn rót vào bản thân Ép tu vi của bản thân lên thập cử trọng thiên Hai mắt Minh Hà Lão tổ thoáng nheo lại nói, À, thập cử trọng thiên, sao có thể như vậy được? Băng thần kinh ngạc nói, không có gì là không thể làm được. Phần mộ tiên vương nửa người đã đạt tới thập cử trọng thiên. Nửa người khác lại bị mất hết máu thịt. Hắn chỉ cần đồng hóa nửa người khác đến thập cử trọng thiên là được. Minh Hà Lão Tổ trầm giọng nói. Nửa bên. Thập Cửu Trọng Thiên. Chủ thượng, hình như mệnh số chính là Thập Cửu Trọng Thiên. Phần mộ tiên vương chỉ cần trùng kiếp đến Thập Cửu Trọng Thiên, chẳng phải là. Ánh mắt băng thần sáng rực lên. Nếu như phần mộ tiên vương có thể đạt tới Thập Cửu Trọng Thiên, vậy có thể chính thức chống lại mệnh số. Suy nghĩ không tồi Nhưng hắn nhất định có thể thành công sao Bản Tôn cũng không đặt hy vọng ký thác vào trong tay của phần mộ tiên vương Minh Hà Lão Tổ trầm giọng nói Nhưng Không có như gì cả Nếu như hắn thật sự có bản lãnh đó Có thể quét ngang tất cả cường giả trong thiên hạ Cho dù ta ngăn cản cũng là điều chắc chắn Nhưng nếu như ngay cả ta hắn cũng không ngăn cản được nói gì tới chuyện trùng kích thập cửu trọng thiên. Bản Tôn vì sao lại đặt hy vọng vào hắn chứ? Minh Hà Lão Tổ trầm giọng nói. Vâng, băng thần nhất thời gật đầu một cái. Đúng vậy, nếu có thể mạnh mẽ khiến cho toàn thiên hạ không người địch nổi, người khác tự nhiên có thể đặt hy vọng vào hắn. Nhưng nếu như ngay cả kiêu hùng trong thiên hạ cũng không thể chống lại, vì sao mọi người phải tin hắn? Tin hắn chính là hội diệt chính mình. Âm âm âm. Bên trong diễn sinh giới, đại chiến hung mãnh Tại cửa điện trung ơn, huyện quốc tử ngân đồng đi tới. Đại đế, bên trong diễn sinh giới xảy ra vấn đề. Phần mộ huyện hỏa kim đồng có thể nhìn thấu hư ảo. Bản thể của ta bị quản chế rồi Hữu cốt tử ngân đồng cao mày nói Nhìn thấu hư ảo sao Sắc mặt cương thi diêm xuyên trầm xuống Diễn sinh giới tất cả đều là hư ảo Bởi vì người khác nhìn không ra cho nên mới có thể lợi dụng hư ảo có thể đạt được hiệu quả diễn sinh ra cường giả Nhưng hư ảo này lại bị phần mộ ủy hỏa kim đồng nhìn thấy tất cả đã trở nên nghiêm trọng. Sát đế, ngươi dẫn theo một thân thể khác của ta và hắn tiến vào bên trong. Cương thì diêm xuyên nói. Ta sao? Sát đế kinh ngạc nói. Thân thể nhân thân của ta đã tiến vào dương gian. Hai thể của ta trong coi phần mộ tiên vương. Cương thi Diêm Xuyên trầm giọng nói. Được rồi. Lúc này, nhân thân Diêm Xuyên, Diêm Xuyên Ngân Đồng cũng tiến vào cõi âm. Sát đế dẫn theo Diêm Xuyên Ngân Đồng, hủy cốt tử, đạt không tiến vào phạm vi của diễn sinh giới. Đều là không mạng chi hồn, Diêm Xuyên hy vọng có thể ngăn cản được phần mộ hủy hỏa kim đồng. Nhân thân Diêm Xuyên và Cương Thi Diêm Xuyên liếc mắt nhìn nhau, lạnh lùng nhìn chăm chú vào phần mộ tiên vương phía xa. Nếu như phần mộ tiên vương có hành động, hai Diêm Xuyên nhất định sẽ ra tay. Phía xa, phần mộ tiên vương dường như cảm nhận được ánh mắt của Diêm Xuyên. Hân u Vinh, Quy Quy, nơi quay đầu nhìn lại, lộ ra nụ cười nhạt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Wow! 13 chương 8 người đã thất bại. Cờ! Ác cường giả khác của Đại Trăng tất nhiên đang nhìn chầm chầm vào mọi hành tung của các kiêu hùng của thế giới đại thiện. Lúc này, hai phe dương cung bạc kiếm đang chờ ra tay. Nội Bắc Châu, Hoàng đứng ở trên một ngọn núi cao, lạnh lùng nhìn chiến trường tại nội Nam Châu. Sau khi quan sát một chút, cuối cùng, Hoàng cũng đạt không bước vào trong diễn sinh giới. Âm âm âm! Đại khí tôn, đại thế tôn đại chiến. Sát đế dẫn theo viêm xuyên ngân đồng, ủy cốt tử tiến vào bên trong, liền nhìn thấy khắp trời đầy hỗn loạn. Nhưng tất cả quan cảnh lại không có thân ảnh của phần mộ ủy hỏa kim đồng. Đại Thế Tôn lần lượt ra đòn nghiêm trọng giống như nhìn thấy được nhược điểm của Đại Khí Tôn vậy. Ba tuyệt thế thần sinh do diễn sinh ra lúc này đều nổ nát. Phần mộ khủy hỏa kim đồng ở đâu? Sát Đế Hiếu Kỳ nói. Ở chỗ đó. Diêm Xuyên Ngân Đồng nói. Đâu? Sát đế mờ mịt nhìn mảnh tinh không kia căn bản không nhìn thấy được thân ảnh của phần mộ quỷ hỏa kim đồng. Tốc độ của ngươi nhanh đưa chúng ta đi tới gió. Nơi đó là một không gian hư ảo bị quỷ hỏa kim đồng thi triển ra. Chỉ có chúng ta mới có thể nhìn thấy. Diêm xuyên ngân đồng nói. Được rồi. Tách khỏi cuộc chiến đấu giữa đại khí Tôn, đại thế Tôn, Sát đế nhanh chóng dẫn theo hai người bay lên tinh không. Ta tiến vào. Diêm xuyên ngân đồng nói. Nói xong, Diêm xuyên ngân đồng đạp chân xuống, biến mất khỏi tầm mắt của sát đế. Ồ! sắc mặt sát đế trầm xuống. Dường như Diêm xuyên ngân đồng vừa tàn hình vậy. Nhớ năm đó. Thời điểm thân thể sát đế còn là bảy người. Lão lục có hồ lô hư vọng, có thể bản thân có năng lực hư vô, nhưng trước mắt, tuy rằng sát đế cũng có năng lực như thế, nhưng lại không có cách nào nhìn thấu không gian hư ảo trong mắt người khác. Ta cũng tiến vào, ít nhất có thể quấy rầy không để cho ủy hỏa kim đồng tham dự vào cuộc chiến kia. Bằng không, trận chiến đấu sẽ không có cách nào tiếp tục được nữa. Nếu như ngươi không có chuyện gì, vậy hãy đi giúp bản thể của ta đi.